Chương thân tử bốn thời khinh khinh mặc kệ hắn hiện tại nàng thẩm nghị cho phép cất cánh tự mình nhường chính mình cao hứng một lát khả rất nhanh thời khinh khinh liền phát hiện nàng cao hứng không đứng dậy bởi vì chung quanh biến dị thực vật bắt đầu điên cuồng mạnh xuất hiện thế tất phải nàng cùng yến thần bao vây trong đó thời khinh khinh thậm chí ở những k ê u biến dị thực vật chung thấy được cùng loại điên cuồng t ú i dương liễu tồn tại lẩm bẩm hết hầu h á m sâu điên cuồng túi dương l i ế u sợ hai cảm lan tràn trong lòng tình lại hiến thần lạnh lẽo thủ đặt ở thời khinh khinh trước chán cùng sử dụng thần thức mạnh mẽ gọi nàng tỉnh lại ta như thế nào thời khinh khinh lắc lắc đầu nghi hoặc nhìn về phía hiến thần n à y biến dị thực vật lý phải làm có huyễn hệ tồn tại vừa mới hắn thiếu chút nữa nói may mà hắn trước đây luôn luôn tại quan sát thời khinh khinh trạng thái cảm thấy nhất lo lắng ngược lại thanh tỉnh lại như vậy a thời khinh khinh minh bạch sau nhưng là không sợ hơi hơi suy tư đem huyễn tiểu thảo quang xuất ra đi đối phó đối phương hơn nữa hiến thần chiến s ủ n g cũng là huyễn hệ cho nên k i ể m chế chúng nó cũng không có gì nan nhưng mà âm thầm cất dấu tồn tại cũng không hội làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy theo tay vung lên mấy chỉ biến dị tang thi cùng biến dị động vật nhóm xuất động tính toán một chút ma tử thời khinh khinh cùng h yến thần thời khinh khinh nhìn đến phá vỡ biến dị thực vật tiến vào vòng vây biến dị động vật nhóm còn có không thể phát hiện cường đại mấy chỉ tăng thi cả người tâm đều nhanh khiêu ngừng thời khinh khinh cười khổ nói y ế n thần ta thế nào cảm thấy thiên đạo vẫn là không buông tha chúng ta a i nhìn nhìn hôm nay này tư thế tuyệt bích là muốn giết chết bọn họ tiết tấu a i y ế n thần nhưng là vì sao chúng ta đã không lại là nó quân cờ vì sao nhất định phải chúng ta t ử nếu không phải thời khinh khinh nói như vậy hắn còn không thể tưởng được điểm này thời khinh khinh thở dài một tiếng ngươi vẫn là rất thiên chân nếu dựa theo ngươi nói thiên đạo như vậy lợi hại khẳng định không cho phép nó quân n g n g cờ phản kháng nó trước vận mệnh đã phản kháng cũng liền chọc giận nó cho nên muốn giết chết chúng ta thực bình thường yến thần vâu nôn mà chống đỡ trên mặt không nghĩ thừa nhận trong lòng lại cảm thấy thời khinh khinh trong lời nói là đối nhanh trận pháp thời khinh khinh tầm mắt dừng ở trận pháp chỗ phát hiện biến dị thực vật đem trận pháp vây quanh cũng người trước vừa ngã người sau tiến lên ở công kích phòng ngự trận pháp liền ngay cả trên bầu trời cũng có biến dị đ i ề u đàn ở vận dụng các loại năng lực công kích y ế n thần theo sát sau lưng thời khinh khinh hỏa hệ thuật pháp nhanh chóng theo ngón tay bay ra thiêu chết nhất đại phiến biến dị thực vật thời khinh khinh vung băng khuyết thần kiếm tiểu hành tiểu khoảnh các ngươi thế nào thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn về phía trận pháp ngoại chi chít ma mật biến dị thực vật cùng biến dị đ i ề u đàn trong lòng là lo sợ có thể tưởng tượng đến thời khinh khinh cùng yến thần ở bên ngoài cho nên rất nhanh bình định nỗi lòng thời chi hành lại vận dụng sở học đem sát trận lấy ra bố hảo khởi động sau treo cổ một phần biến dị thực vật cùng biến dị đ i ề u đàn thời khinh khinh đã không bao nhiêu khí lực yến thần nhìn đến sau bước nhanh đi đến bên người nàng ngươi trước nghỉ ngơi hồi phục dị năng thời khinh khinh thần s á c nghiêm túc quyết đoán làm ra lựa chọn hảo ta chờ hạ thay ngươi lui ra phía sau một bước đến yến thần phía sau theo không gian giới chỉ lý xuất ra một phen tinh hạch hấp thu dưới tình huống như vậy nhập định vẫn là rất khó thời khinh khinh mở to mắt nhìn về phía cực lực chém giết tiến thần không không thể nàng không thể cản trở nhanh nhanh nhập định á ở thời khinh khinh sốt ruột trạng thái hạ ngược lại r ũ phát khó có thể nhập định yến thần ngươi nghỉ ngơi đi ta hiện tại hấp thu không song tinh hạch bọn họ hai cái giữa yến thần thực lực mạnh nhất cho nên hẳn là yến thần tiến hành nghỉ ngơi học b e Để là plo